Chào mừng các bạn đến với tập thứ 153 của bộ truyện vi Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, viện cảnh sát trẻ bị ép làm nội gián Triều Hán Minh cùng con gái 4 tuổi bị diệt khẩu cực kỳ tàn độc ngay tại nhà riêng. Nhóm số 54 quyết định tự mình làm mồi nhử để lần theo đường dây buôn bán nội tạng ở thủ đô. Tuy đã rất cẩn thận, nhưng họ vẫn bị phát hiện. Suýt chút nữa đã để tiền đầu sỏ lỗ phong chảy trốn. Dù vậy, Tên chùm thâm độc này đã kịp phi tang khá nhiều bằng chứng. Lục Viên mộc dã và đoàn phong đến nơi, hắn vẫn còn thông dong kể cho họ nghe thân thế đáng thương của hắn. Biết rằng nhóm người số 54 không phải cảnh sát, và họ có thừa năng lực kết liễu sinh mạng mình mà chẳng chờ quản tòa kết án. Lỗ phong sẽ làm gì sau khi kể hết cuốn tự chuyện của mình? Ngay bây giờ, mời các bạn nghe tiếp tự chuyện của hắn đã nhé. Lỗ phong biết giám đốc lưu không phải nói về công việc trong nhà tàng lễ Hắn câu mày hỏi Dạ cụ thể là việc gì ạ Có yêu cầu trình độ học vấn không Giám đốc lưu cười bí ẩn Hà không Hẳn nữa cũng không khó Chỉ là giúp người ta chuyển hàng mà thôi Lúc đầu lỗ phong nghĩ rằng Giám đốc lưu tìm một công việc kiềm nhiệm cho mình Vì vậy hắn thuần miệng hỏi Tiền lương bao nhiêu vậy Nó có ảnh hưởng đến giờ làm việc trong nhà tăng lễ không ạ? Không ngờ giám đốc Lưu lại nói rằng công việc này có tiền lương gấp 3 lần bây giờ. Quan trọng nhất là tự do về thời gian, chỉ cần hắn giao hàng đến địa chỉ được chỉ định là được. Lúc đó lỗ phong rất thiếu tiền, vì vậy mặc dù biết công việc này không đơn giản như giám đốc Lưu đã nói, nhưng hắn vẫn đồng ý. Khi lần đầu tiên lỗ phong làm loại việc riêng này, hắn nhận được một chiếc hộp niêm phong màu xanh lam từ giám đốc Lưu. Có vẻ đồ bên trong rất quý, khi sách có cảm giác hơi nặng, nhưng cũng không đến mức quá nặng khiến hắn không thể sách được. Sau đó, giám đốc lưu cho lỗ phong một địa chỉ, dẫn hắn phải giao hàng trong thời gian quy định. Đồng thời, ông ta cũng liên tục dặn dò rằng, dù có chuyện gì xảy ra giữa đường, hắn cũng không được mở chiếc hộp đã được niêm phong ra. Trong những lần đầu tiên, lỗ phong nghiêm túc giao hàng đến địa chỉ mà giám đốc lưu đã chỉ định. Người phụ trách nhận hàng có vẻ không có vấn đề. Cho đến một lần, hắn gặp sự cố bất ngờ nên đến muộn hơn nửa tiếng so với thời gian quy định. Kết quả là hắn thấy người nhận hàng đang suốt ruột đến toát mồ hôi. Người đàn ông phụ trách nhận hàng quát to với lỗ phòng. Sao bây giờ cậu mới đến? Cậu muốn hại chết tôi à? Lỗ phòng vội vàng giải thích. Đường thanh niên phía Bắc bị tắc do tai nạn, tôi đành phải đi vòng qua một con đường khác. Nhưng đối phương hoàn toàn không nghe lời giải thích của gã. Anh ta nghiêm mặt, cầm lấy chiếc hộp đã được niêm phong, sau đó đạp ca phóng xe đi, để lại lỗ phong đứng tại chỗ hít khói. Lúc đó lỗ phong cũng không hiểu tại sao đối phương lại sốt ruột đến thế, chỉ chậm 20 đến 30 phút mà nghiêm trọng vậy ư. Hơn nữa chuyện này đâu phải do hắn chủ quan nên đến muộn. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng lỗ phong vẫn cảm thấy hơi lo lắng, hắn sợ giám đốc lưu giết đuổi mình vì chuyện này. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là sau đó giám đốc Lưu không hề nhắc gì đến chuyện này. Chẳng lẽ sau khi quay về, người nhận hàng không hề báo cáo với xếp của anh ta sao? Hóa ra Lỗ Phong đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì chỉ cần mỗi lần giao hàng đúng hẹn, người nhận hàng sẽ không nói thêm một lời thừa nào. Thời gian trôi qua, Lỗ Phong càng ngày càng tò mò về hàng hóa mà mình giao là thứ gì. Cuối cùng, có một ngày... Cơ hội đó cũng đến. Hôm đó trời đã tối, Lỗ Phong giao chiếc hộp Niêm Phong đúng hẹn như thường lệ, nhưng khi hắn chuẩn bị quay đầu đi về, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn ở phía sau lưng. Lỗ Phong lập tức đạp phanh xe dừng lại. Hắn thấy một chiếc xe tải mất lái đâm vào chiếc xe con màu xám của người nhận hàng. Khi Lỗ Phong chạy đến, chiếc xe con đã bắt đầu bốc cháy. Hắn muốn cứu người trước, nhưng cửa xe bị đâm biến dạng. khiến người nhận hàng bị mắc kẹt ở ghế lái. Hắn giơ tay thăm dò mũi người đó, phát hiện anh ta đã tắt thở. Nhưng khi hắn quay người chuẩn bị bỏ đi, lại thoáng thấy chiếc hộp niêm phong màu xanh đang nằm trong bụi cỏ ven đường. Đồng thời, cánh nắp của nó cũng bị mở ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lỗ phong khó mà tin được, lại có một quả thận rơi ra khỏi chiếc hộp đường niêm phong. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy thận người, Nhưng dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết rằng giám đốc lưu sẽ không mất công mất sức để hắn vận chuyển một quả thận lợn, đúng không? Lỗ phòng cũng không sợ hãi đến mức mất lý trí. Hắn biết chuyện này không hề tầm thường. Hơn nữa, hắn cũng đã dính vào trong đó rồi. Nếu bị cảnh sát phát hiện, Lỗ phòng thật sự không thể nói rõ được chuyện này là thế nào. Vì vậy hắn nhanh chóng nhặt quả thận đã bị nhấm bẩn vào trong chiếc hộp. Sau đó vội vàng lái xe rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Sau khi quay về nhà tăng lễ, Lỗ Phong hốt hoảng kể lại mọi chuyện cho Giám đốc Lưu. Đối phương nghe xong không hề tỏ ra quá hoảng sợ. Ông ta bình tĩnh cầm lấy chiếc hộp trong tay Lỗ Phong, sau đó xoay người đi đến phòng hỏa táng. Kể từ đó, rốt cuộc Lỗ Phong đã biết mình đi vận chuyển thứ gì vào mỗi đêm. Hắn cũng biết tại sao một người vận chuyển như hắn lại kiếm được nhiều tiền đến thế. Hóa ra Giám đốc Lưu là nhân vật quan trọng trong tập đoàn mua bán nội tạng. Lúc ấy lỗ phòng cũng có ý định nghỉ việc, nhưng hắn lo, nếu mình bỏ việc sẽ mất một nguồn thu nhập ổn định, hơn nữa còn có thể bị những kẻ kia diệt khẩu. Dù sao hắn cũng đã làm rồi, vậy hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì làm cho xong. Từ đó, hắn chính thức gia nhập cái nghề nghiệp đến tối này. Trong những năm đầu, việc buôn bán của họ khá thuận lợi do có một số người sẵn sàng bán nội tạng của mình vì lợi nhuận trước mắt. Nhưng khi nhận thức của mọi người dần cải thiện, bọn họ rất khó tìm được những kẻ tự nguyện bán nội tạng. Vì thế, họ bắt đầu nhắm vào những kẻ vô gia cư. Lúc đầu, bọn họ dùng lý do làm từ thiện để đưa những người vô gia cư đi, tắm rửa, kiểm tra cơ thể họ. Từ đó tìm được một số nguồn cung cấp có nội tạng khỏe mạnh. Sau đó dùng danh nghĩa sắp xếp công việc để đưa tất cả những người này vào một xưởng gia công phụ kiện ở tỉnh khác. Đến khi nào người mua trả tiền... thì dê dẫn từng người đi. Thật ra khi dù việc phát triển đến mức này, lỗ phòng cũng cảm thấy hơi hối hận. Nhưng chuyện giết người đốt nhà đã làm lần đầu, tự nhiên sẽ có lần hai. Hơn nữa lợi nhuận của loại hình kinh doanh này rất khả quan, lỗ phòng cũng dần chết lặng. Hắn không còn coi những kẻ cung cấp nội tạng đó là con người nữa. Mấy năm sau đấy, giám đốc lưu vì lý do sức khỏe nên phải về hưu, Vì vậy công việc kinh doanh trong tay ông ta dần rơi vào tay Lỗ Phong. Bắt đầu từ đó, Lỗ Phong mới tiến gần hơn đến danh hiệu Lỗ Đại Sư. Sau khi nghe Lỗ Phong nói nhiều như vậy, viên mục giã và đoàn phong không hề nhận thấy hắn là bị ép buộc. Đơn giản là hắn bị lòng tham dụ dỗ lên con đường không có lối về mà thôi. Đoàn phong cười lạnh. Hờ! Ông nói nhiều với chúng tôi như vậy là để chứng minh chuyện gì. Những gì ông làm đều là bất đặc dĩ sao. Trên đời này, có nhiều người còn thảm hơn ông nhiều, nhưng đâu thấy họ đi làm những chuyện thất đức như vậy. Đừng tìm mấy cái lý do vớ vẩn để bao biện cho lòng tham của mình nữa, được không? Nhưng lỗ Phong nghe vậy lại đột nhiên kích động. Tôi không hề tìm lý do cho mình. Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, cho dù nhà nghèo, chỉ cần cha mẹ đều yêu thương tôi. Làm sao tôi lại trở thành một người như ngày hôm nay được? Cha mẹ nuôi của tôi Không Nói chính xác phải là chú thím của tôi Hai kẻ khốn kiếp ấy chẳng có gì tốt đẹp cả Nếu muốn lấy nhà của cha mẹ tôi Thì phải đối xử tốt với tôi chứ Nhưng bọn họ đã làm gì? Tất cả đều là một lũ xấu xa Thầy Lỗ Phòng có vẻ không khống chế được cảm xúc viên Mộc giả bền trầm rộng Ông đã làm gì cha mẹ nuôi của mình? Lũ Phong cười khởi. ha Tôi có thể làm gì họ chứ? Cho dù không phải cha mẹ ruột của tôi, thì cũng là chú thím cơ mà. Tôi đương nhiên phải cho họ ăn sung mặc sướng rồi. Viên Mộc Giã hoàn toàn không tin hắn. Một kẻ tàn nhẫn với cả người lạ sao có thể tha cho kẻ cốt thù với mình. Không ngờ đúng lúc này một cô gái sánh sao bước vào, ngơ ngác nhìn ba người trong phòng. Khi thấy cô gái... Lỗ Phong lập tức biến thành một người cha hiền lành, hắn trách móc Tiểu Ngọc, muộn thế này rồi sao con còn chưa ngủ? Lỗ Văn Ngọc tò mò nhìn viên mục giả và đoàn phong. Cha, hai người này là bạn của cha à? Thấy người đến là Lỗ Văn Ngọc, viên mục giả mỉm cười chào hỏi. Chào cô, chúng tôi được một người bạn giới thiệu đến đây. Tôi muốn nhờ Lỗ Đại Sư tư vấn một số việc. Xin lỗi vì muộn thế này rồi mà còn quấy dày. Thấy viên mục giã vừa đẹp trai lệ lịch sự, cô gái trẻ đỏ mặt nói Thế à, vậy mọi người trò chuyện đi, tôi đi pha ấm cha Không đợi viên mục giã trả lời, lỗ văn ngọc xoay người chạy ra ngoài Cậu thấy vậy quay ra bảo với đoàn phòng Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa Viên mục Dã thấy vậy quay ra bảo với lỗ phong: Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa Tôi có thể giữ lại chút thể diện của một người cha trong mặt con gái ông nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải phối hợp với chúng tôi Nghe thì tiếng con gái đã đi xa Lỗ Phong nhỏ rộng Tiểu Ngọc không biết gì đâu Các anh đừng làm khó con bé Đoàn Phong nghiêm nghị chất vấn Làm sao Con gái của ông là con gái Còn con gái người khác đều là rắc rưởi à Ông đã quên chuyện của cha con triệu Hắn Minh rồi Nghe thấy ba chữ Triều Hắn Minh Lỗ Phong trong nhất thời không nhớ ra được đối phương là ai Hắn nghĩ một lúc rồi bất đắc dĩ nói, có một số việc không phải một mình tôi có thể khống chế được. Nếu cha con triệu hắn mình không chết, vậy người chết chính là cha con tôi. Tiểu Ngọc là một đứa trẻ ngây thơ, con bé luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Đừng tưởng rằng ai cũng không tử thủ đoạn giống như ông. Con gái ông chưa từng làm chuyện phạm pháp, chúng tôi đương nhiên sẽ không làm gì cô ta. Nhưng đối với ông thì... Lúc này viên mộc dã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, cậu bèn dừng lại không nói nữa. Tiếp đó cậu thấy lỗ văn ngọc bê khay trà bước vào, cô ta cười nói với viên mộc dã. Cha tôi rất tốt, ông ấy còn rất giỏi về đầu tư tài chính, các anh cần gì cứ hỏi nhé, nếu ông ấy biết chắc chắn sẽ nói cho các anh mọi thứ. Sự xuất hiện của lỗ văn ngọc đã phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng, mặc dù đoàn phòng đã nói thẳng rằng. thế chỉ có con gái của anh là con gái thôi à? Nhưng anh ta vẫn không muốn làm tổn thương cô gái nhỏ chẳng hay biết gì này. Thấy ba người đều không đáp lời, Lục Văn Ngọc dường như cũng cảm nhận được bầu không khí có vẻ không bình thường, vì vậy cô ta thận trọng hỏi: "Sao vậy? Có phải mọi người gặp vấn đề khó giải quyết không?" lỗ Phong cười đáp: "Hay da, không có gì nghiêm trọng đâu, con đi ngủ đi. Mấy người bọn cha còn phải thảo luận rất lâu nữa." Sáng mai còn có cái hẹn đi chạy thận mà Mau ngủ sớm đi Mặc dù Lỗ Phong không muốn lắm Nhưng bây giờ thật sự đã quá muộn Cô ta đành gật đầu Vâng, mọi người cứ từ từ cho chuyện đi ạ Sau khi tiễn Lỗ Văn Ngọc đi Đồn Phong dường như cũng mất sự kiên nhẫn cuối cùng Giọng anh ta trầm xuống Ông chủ động đến đồn cảnh sát tự thú Hay là để chúng tôi đưa ông đi Chồng ông cũng không đến nỗi nào Tuyệt đối đừng ép chúng tôi phải ra tay. Có lẽ vì sự xuất hiện của Lỗ Văn Ngọc nên về mặt của Lỗ Phong hiện lên một chút hối hận. Cảm ơn các cậu đã giữ thể diện của một người cha như tôi trong mặt Tiểu Ngọc. Lỗ Phong nói đến đây thì chỉ vào bức tranh trên tường và bảo Đằng sau bức tranh có một cái két sắt trong đó chính là mạng lưới mua bán nội tạng của tôi trong những năm qua. Đồng Phong nhanh chóng chơi đến đẩy bức tranh ra. Anh ta phát hiện đúng là có một cái cây sắt được giấu trong tường. Anh ta quay ra hỏi lỗ phong. Mật mã là gì? Chính là chuỗi ngày tháng ở góc dưới bên phải bức tranh. Nó cũng là ngày sinh của Tiểu Ngọc. Viên mộc giã nghe vậy thì cũng đi tới bên cạnh cái sắt. Sau khi đoàn phong nhập chuỗi số dưới góc phải bức tranh, trên đầu hai người bỗng vang lên tiếng máy móc hoạt động. nhưng khi hai người còn chưa kịp phản ứng thì một tấm kính thủy tinh cường lực đã chắn giữa họ và lỗ phong thấy cả hai bị trúng kế của lỗ phong đoàn phong tức giận cơ hội chỉ có một lần thôi ông hãy nghĩ cho thật kỹ không ngờ lỗ phong lại cười lạnh ha tôi có thể hiểu tâm trạng của các cậu nhưng có những chuyện không phải muốn là được đâu tôi cũng là một người cha Tôi biết nếu hôm nay tôi bị các người dẫn đi, thì con gái tôi sẽ gặp phải chuyện gì. Bởi vì một khi tôi xa cơ, nó sẽ không thể nhận được các quả thận để cứu mạng. Vì còn bé, tôi sẽ không tự thú với cảnh sát đâu. Lúc này đoàn phong liếc nhìn bức tường thủy tinh trong suốt đang chấn giữa bọn họ. Anh ta khẽ hừ một tiếng. Ông thật sự nghĩ rằng chỉ bằng một tấm kính vỡ vẩn này là có thể ngăn cản chúng tôi sao? Ông đừng quên rằng mấy chục tấn đất cát lần trước cũng không ngăn được chúng tôi. Hả, đó chỉ là do mấy người mạng lớn mà thôi. Các người đừng coi thường tấm kính cường lực này. Đến cả đạn cũng không thể xuyên qua nó được đâu. Hai người có mạnh đến mức nào cũng chỉ là thân thể bằng xương bằng thịt. Hai người không thể đánh vỡ nó bằng tay không được đâu. Thấy về mặt đắc ý của đối phương, cơn tức giận của đoàn phong bùng lên. Anh ta dùng sức đập mạnh vào tấm kính trước mặt. Đúng là nó không hề suy chuyển Lộ phòng thấy thế bền xua tay Thôi tôi khuyên hai người Nên tiết kiệm chút sức lực đi Bởi vì lát nữa sẽ có chỗ Để hai người mất sức đấy Hắn nói xong thì cầm điện thoại trên bàn lên Bấm một dãy số Lát sau bên ngoài biệt thự vang lên tiếng phanh xe Hơn nữa không chỉ một chiếc Thật ra viên mộc giã biết rất rõ nguyên nhân khiến Lỗ Phong kể câu chuyện thời thơ ấu Là để kéo dài thời gian nhưng điều khiến có bất ngờ là đối phương lại làm như vậy vì mục đích khác hắn muốn lừa bọn họ vào trong cái bẫy thủy tinh này lỗ phong ở bên kia vách thủy tinh đang bình thản thu dọn một vài tài liệu còn sót lại tiếp đó có mấy người đàn đông cường tráng bước vào bọn họ vừa nhìn thấy lỗ phong thì gáy gật đầu gọi anh phong viên mộc giả thấy vậy âm trầm quay ra nói với đoàn phòng. bọn chúng gọi anh phong Nghe phong độ hơn cái tiếng Anh Phong của anh nhỉ. Hờ, nếu bọn chúng dám thả tôi ra, tôi sẽ đánh đến lúc nào chúng gọi tôi là ông Tổ Phong thì mới thôi. lỗ Phong ở bên ngoài vách kính, nghe thấy thế bền khinh thường. Hờ, đừng lo, tôi là người biết mình biết ta, vì vậy tôi sẽ không thả các người ra đâu. Hơn nữa, tôi còn muốn nói cho các người một tin tốt. Hai người có thể sẽ xuất hiện trên tiêu đề mục tin tức của thủ đô vào ngày mai đấy. Lỗ Phong nói đến đây thì liếc nhìn xung quanh, hấn tỏ vẻ tiếc nuối. Chà, dù sao căn nhà này cũng có giá hơn trăm triệu, để nó nổ như vậy đúng là đáng tiếc thật. Viên mục Giã nghe xong lập tức biết đối phương muốn làm gì, nhưng bây giờ họ bị mắc kẹt trong bức tường kính mà không làm gì được. Họ chỉ đành chưa mắt nhìn bọn đàn em của Lỗ Phong cài một quả bom hẹn giờ bên ngoài vách kính. Lỗ Phong quay sang nói với một gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh. Chợt tiền, đưa con gái tôi đi đã Nếu con bé có hỏi Cứ nói là đưa nó đến bệnh viện Gã đó gật đầu Em biết rồi, anh Phong Bên trong bước tử kính Viện Mộc dã cố gắng tập trung tinh thần Để di chuyển khẩu súng lục Mà Lỗ Phong đặt trên bàn làm việc Đáng tiếc là mặc dù cậu có thể di chuyển khẩu súng Nhưng lại không thể sử dụng linh hoạt Càng đừng nói đến việc Chuyển khẩu súng Xuyên qua tấm kính để cầm lấy nó Trong cơn tức giận Viên mộc dã bóp cò một cách bừa bãi, có một phát bắn trúng vào vách thủy tinh, nhưng cả viên mộc dã và đoàn Phong đều giật mình khi thấy vách kính còn chẳng có một vết xước. Lỗ Phong ở bên ngoài thấy vậy bền cười nói: ha, "Ha ha ha, sao nào, tôi nói không sai chứ, đây là loại thủy tinh cứng nhất trên đời, hai người đừng mất công phá vỡ nó nữa, chỉ phí sức thôi." Kỹ thuật điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ của viên mộc dã chỉ ở mức trung bình, Cậu không thể thoải mái tấn công người khác như thạch lỗi được. Cuối cùng cậu đành trơ mắt nhìn lỗ phong kiêu ngạo rời khỏi biệt thự dưới sự bảo vệ của đám đàn em. Đoàn phong liếc nhìn thời gian trên đồng hồ của quả bom. Bà phút. xem ra tên này cho chúng ta thời gian để báo tin với người nhà ở đây. Viên mục dã nhìn chầm chầm vào quả bom hẹn giờ trên bức tường thủy tinh. Lát nữa, tôi sẽ tìm cách ném nó ra ngoài cửa sổ. Có lẽ chúng ta vẫn còn một chút hy vọng sống. Vào thời khắc mấu chốt, đoàn phong lại nói với vẻ thoải mái. ai da, chẳng phải tên kia đã nói đây là loại kính cường lực cứng nhất thế giới à? Chưa biết chừng nó còn chịu đựng được quả bom mấy chứ? Viện mộc giã liếc nhìn anh ta. Quả bom này khoảng 1kg TNT. Chỉ một lát nữa thôi, tòa biệt thự bê tông cốt thép này sẽ trở thành một đống gạch vụn. Chứ chưa cần nói đến tấm kính thủy tinh cường lực này đâu. Điều tôi có thể làm bây giờ chính là ném nó ra ngoài cửa sổ. Cố gắng giảm thiểu sức nổ mà chúng ta phải gánh chịu Sau khi nói xong Viên Mộc Dã chăm chú nhìn qua bom hẹn giờ Cậu muốn gỡ nó từ trên vách kính xuống Nhưng không biết nó bị dính vào vách kính bởi thứ gì Cậu thử vài lần Mà nó không hề nhúc nhích Đơn Phong thấy vậy bền trầm giọng nói Đồng phí công nữa Lát nữa nó nổ Cậu hãy nấp sau lưng tôi Nhờ thế có thể chặn giúp cậu một chút Dù sao tôi cũng không chết được Viên mục giã không muốn nhìn thấy cảnh thân thể nát bét của đoàn phòng từ từ ghép lại. Cho dù anh ta không bị nổ chết, thì cậu nấp ở sau cũng chưa chắc đã thoát được. Nghĩ đến đây, viên mục giã đặt tay lên vách kính rồi dùng sức. Cánh tay của cậu lập tức đỏ hồng. Ống tay áo cũng biến thành cho tàn. Cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến gân của viên mục giã nổi hết lên. Nhưng tay phải của cậu vẫn bám chặt vào vách kính. Đoàn Phong thấy vậy suốt ruột là. Cậu định làm gì thế? Cậu điên rồi à? Cậu có biết hậu quả khi sử dụng sức mạnh đó không? Thật ra không cần đoàn phòng nhắc, viên mục giả biết rất rõ hậu quả là gì. Nhưng bây giờ là thời khắc sống chết, cậu đương nhiên không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Sức mạnh của viên mục giã không thể phá vỡ bức tường phạ lê, nhưng yêu tinh dây leo trong cơ thể cậu thì có thể. Khi cánh tay phải viên mục giả tiếp tục dùng sức, bức tường kính dần tan chảy giữa nhiệt độ cao. nhưng bức tường kính này quá dày mà thời gian của quả bom lại quá ngắn. Viên Mộc Dã còn chưa kịp hòa tan hết bức tường thì quả bom đã phát nổ. Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, Viên Mộc Dã hoàn toàn bất tỉnh. Ký ức cuối cùng của cậu chỉ là sức nóng từ cánh tay phải truyền đến toàn thân, còn chuyện sau đó thế nào cậu hoàn toàn không nhớ. Nhưng Đoàn Phong lại nhớ rất rõ tình huống lúc đó. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh ta thật sự khó mà tin rằng mình được cứu bởi yêu tinh dây leo trong cơ thể viên mộc dã. Hóa ra vào một giây trước khi vụ nổ xảy ra, cánh tay phải của viên mộc dã lập tức tách ra thành vô số sợi dây leo. Nhưng sợi dây này nhanh chóng lan dọc theo bức tường thủy tinh rồi bao phủ cái không gian chật hẹp của hai người và giúp cả hai tránh được hầu hết sóng xung kích do vụ nổ tạo ra. Nhưng chấn động dữ dội vẫn khiến đoàn phong ngất đi một thời gian ngắn. Khi anh ta tỉnh lại, cánh tay phải của viên mục giã đã khôi phục bình thường. Hai người họ bị trôn bên trong một đống gạch vụn. Viên, mau tỉnh lại đi, viên! Đoàn phong vất vả đầy đống gạch đá đang đè lên người, à, sau đó vội vàng kiểm tra tình hình của viên. Nhưng cho dù anh ta có hô thế nào, viên mục giã vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cực chẳng đã, đoàn phong đành kéo cậu ra khỏi đống đồ nát. Sau khi kiểm tra, thấy trên người viên mục giã không có vết thương nào nghiêm trọng, anh ta bền đỡ cậu đi ra khỏi đống đổ nát. Sau khi nhận được điện thoại của đoàn phong, Trường Khải và đại quân lập tức lái xe chạy tới. Đại quân nhìn thấy đống đổ nát trước mặt thì than thở. ai da, lỗ phong đúng là một kẻ tàn nhẫn, biệt thự hơn trăm triệu mà nói nổ là cho nổ ngay được. Trường Khải hử lệnh. Hờ, điều đó chứng tỏ gã đã kiếm được rất nhiều tiền bẩn. có thế thì mới thoải mái tiêu xài được. Đơn phong liếc nhìn viên mộc giã ở ghế sau, anh ta phát hiện cậu nhíu mày như muốn tỉnh lại, thì vội vàng vỗ lên mặt viên mộc giã. Viên, mau tỉnh lại đi. Nghe thấy giọng nói của anh ta, khuôn mặt viên mộc giã hiện lên về đau đớn, dường như cậu muốn cố gắng tỉnh dậy, nhưng dường như đang gặp ác mộng không thể tỉnh giấc. Trưởng Khải nhìn cánh tay phải của viên mộc Dã rồi ngạc nhiên hỏi, Đôi trưởng Đoàn, tại sao dấu vết trên cánh tay anh viên mãi vẫn không biến mất vậy? Đây cũng là điều mà Đoàn Phong lo lắng nhất. Anh ta không biết cơ thể viên mục dã đã xảy ra những thay đổi gì vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Anh ta lại càng sợ cậu sẽ biến thành một người hoàn toàn xa lạ sau khi tỉnh dậy. hoặc Nhiễm ở bên cạnh lo lắng hỏi, "Có muốn đến bệnh viện trước không?" Nhưng Đoàn Phong lại lắc đầu. Chúng ta chưa biết rõ tình huống hiện giờ của viên. Nếu cứ đưa cậu ấy đến bệnh viện, hậu quả có thể dễ rất nghiêm trọng. Hãy cứ về số 54 trước đã rồi tính sau. Do viên mục Giả vẫn hôn mê, nên mấy người đoàn phong đành phải dừng việc điều tra tập đoàn tội phạm do lỗ phong cầm đầu. Đồng thời, đoàn phong cũng báo ngay cho Thạch Lỗi và Diệp Dĩ Nguy đang ở nước ngoài về tình hình của viên mục Giả. Thạch Lỗi biết khá rõ về tình huống của viên mục Giả, Vì vậy, sau khi nhận được tin tức, Gã lập tức dẫn A Chiết về nước Còn Diệp Dĩ Nguy thì yêu cầu Đoàn phong cởi toàn bộ thông tin của lỗ phong cho anh ta Anh ta muốn biết Cây gã muốn nổ chết viên Mộc Dã là thân thánh phương nào Lần này viên Mộc Dã cũng không hồn mề quá lâu Sau hôm Thành Lỗi và A Chiết đến nơi Cậu đã tỉnh lại Nhưng ngay lúc cậu tỉnh Đã làm cho đại quân đang ngồi canh ở bên cạnh Bị giật nảy mình Khi đó đại quân đang ngồi canh bên giường viên Mộc Dã, Nhìn cậu truyền dịch Không ngờ đúng vào lúc này, viên mục giả lại đột ngột mở mắt. Nhưng đây còn chưa phải chỗ kỳ quái nhất, bởi vì khi cậu mở mắt, đại quân thấy mắt phải cậu hiện đầy những đường vân màu đỏ như mạng nhện. Đồng thời, ánh mắt cậu nhìn đại quân đầy vẻ xa lạ. May là vào lúc mấu chốt, đại quân kịp thời hô lên. viên cậu cảm thấy thế nào? Có lẽ là do tiếng gọi này mà ý thức của viên mục giả đột nhiên được khôi phục. Cậu dơ tay lên rồi mắt phải. Khi cậu lại nhìn đại quân, thì những đường vân kỳ quái kia đã biến mất. Do những đường vân biến mất quá nhanh, đại quân cũng không chắc liệu có phải là mình bị hoa mắt không. Sau khi anh ta nói rõ tình huống này với mấy người đoàn phong, bọn họ cùng nhau xem lại camera giám sát trong phòng. Tiếc rằng do ánh sáng nên không thể nhìn rõ mắt phải của viên mộc giả Những ánh mắt của cậu nhìn đại quân khi vừa tỉnh dậy, thật sự rất xa lạ. Thành lỗi xem đi xem lại đoạn video giám sát, sau đó quay lại nói với đại quân. Lúc đó, ngoài mắt bên phải của cậu ấy có vấn đề, thì còn có chỗ nào lạ nữa không? Đại quân suy nghĩ rồi trả lời. Ít nhất là khi nghe thấy tôi gọi, cậu ấy trở lại bình thường. Còn trước đó tôi cũng không rõ nữa, chỉ là cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất lạ. Đơn phong thở dài. Ây da, mấy ngày tới theo dõi cậu ấy cẩn thận chút. Tốt nhất đừng để cậu ấy ở một mình. Trường Khai nói, Chuyện này đơn giản, Cùng lắm thì mấy người chúng ta thấy phiên nhau trong anh ấy. Hơn nữa, em thấy bây giờ anh ấy cũng đã bình thường lại rồi cơ mà. Không ngờ thầy lỗi lại lấp đầu. Chuyện này không đơn giản đâu. Chỉ mong không phải là tình huống xấu nhất thôi. Do với sự lo lắng của họ, Viên Mộc Giã lại như không có chuyện gì. Sau khi tỉnh lại, Việc đầu tiên cậu làm là hỏi thăm tình hình của Lỗ Phong thế nào rồi. Vụ nổ ở biệt thự nhà họ Lỗ đã lên trang đầu của các báo ngày hôm sau gây xôn xao dư luận. Nhưng có một điều Lỗ Phong không ngờ tới là tin tức này không hề có câu nào nhắc đến Viên Mộc Giã và Đoàn Phong. Về nguyên nhân vụ nổ, cảnh sát cũng đã đưa ra kết luận chính thức. Nguyên nhân là biệt thự đã lâu không được tu sửa, đường khí ga lâu năm bị hư hỏng dẫn đến do dị khí ga. Hơn nữa vụ việc này không có thương vong về người. mà bản thân lỗ phong cũng nói rằng ông ta không muốn điều tra đến cùng, cho nên các cơ quan liên quan cũng không điều tra sâu hơn về nguyên nhân vụ nổ. Dù sao sẽ chẳng có ai tin lỗ phong lại tự tay làm nổ tung căn biệt thự sang trọng trị giá hơn trăm triệu tệ của mình. Nhưng lỗ phong không truy cứu không có nghĩa là không ai điều tra, trong đó bao gồm cả người có tiếng tâm lừng lẫy cả bích sau khi lấy được tài liệu cá nhân của lỗ phong. Diệp Dĩ Nguy đã dùng mạng lưới thông tin của mình Điều tra rõ ràng mọi chuyện liên quan đến hắn Hoàn cảnh của Lỗ Phong về cơ bản cũng không khác nhiều So với những gì hắn đã nói Ngoài trừ một điều khiến Đoàn Phong Và Viên Mộc Giã khá ngạc nhiên Đó là hóa ra Lỗ Văn Ngọc Không phải con gái ruột của Lỗ Phong Cô ta được nhận nuôi từ khi 3 tuổi Viên Mục Giã không thể hiểu được Suy nghĩ của Lỗ Phong Tại sao hắn lại đến trại trẻ mồ côi Nhận nuôi một đứa bé xa lạ Nếu như hắn thực sự thích trẻ con Thì có thể tìm một người phụ nữ sinh cho mình mà Tại sao lại đi nhận nuôi Mang theo nghi vấn này Cậu và đoàn phong tìm đến cô nhi viện Mà Lỗ Văn Ngọc đã từng sống Kết quả lại biết thêm một chuyện còn bất ngờ hơn Tên trước đây của Lỗ Văn Ngọc là Lưu Đan Cha đẻ của cô ta tên là Lưu Bằng Mẹ đẻ tên là Triệu Tụy Như Hai người bị mất tích trong một lần đi dã ngoại Đến nay vẫn chưa có tin tức gì Sống không thấy người, chết không thấy xác, Mà lỗ bằng cũng không phải người xa lạ, gã là đồng nghiệp làm cùng nhà tang lễ về Lỗ Phong. Đoàn Phong nhìn tư liệu về Lỗ Văn Ngọc, trầm ngâm nói. Lỗ Phong nhận nuôi con của kẻ đã hãm hại mình sao? Lại còn đối xử như con đẻ? Tên đó nhìn thế nào cũng không giống loại người dùng ơn báo oán nhỉ? Viên Mộc Giã ngẫm nghĩ. Quan trọng nhất là việc vợ chồng Lưu Bằng mất tích cũng rất đáng ngờ. Nhà có trẻ nhỏ, nếu như không gặp phải tai nạn, làm gì có chuyện không quay về chứ? Viện Mộc Giã nhìn ngày mà cha mẹ Lỗ Văn Ngọc mất tích, sau đó trầm rộng. Tính toán thời gian, thời điểm này cách thời gian Lỗ Phong lập nghiệp cũng không lâu. Đoàn Phong nhíu mày, ý cậu là vợ chồng Lưu Bằng đã bị Lỗ Phong bắt cóc rồi bán nội tạng à? Cũng không phải không có khả năng này. Đần Phong không thể hiểu nổi, nếu vậy thì hắn nhận nuôi con gái của hai người đó làm gì? Chuyện này thì tôi cũng chưa nghĩ ra, có thể là vì ánh nấy chăng? Đần Phong vừa cười gần vừa nói, <cười> Điều đó lại càng không đúng, Lỗ Phong chính là một kẻ mặt người dạ thú, nếu gã thật sự cảm thấy anh nấy, sao có thể làm ra chuyện này được chứ? Bởi vì có sự tham gia của dịp dĩ nguy Nên tạm thời trước mắt Lỗ Phong vẫn không có cách nào Tiếp nhận đơn hàng ở nước ngoài Đến lúc này hắn mới ý thức được Mình đã gặp phải nhân vật không tầm thường Nhưng điều khiến hắn càng buồn bực Là chuyện này từ đầu đến cuối Rõ ràng là viên mục giả và đoàn phong Chọc vào hắn trước hơn nữa hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được Hai vị ôn thần này Sao lại cứ muốn khuấy đục vũng nước của hắn Nguồn thận mà lỗ phong đã chuẩn bị trước Cũng bị bọn đoàn phong bí mật bảo vệ Cho nên, Lỗ Văn Ngọc tạm thời chỉ có thể chờ đợi cầu trời phù hộ như những người bệnh khác. Đối với hoàn cảnh của Lỗ Văn Ngọc, Viên Mộc Dã cũng cảm thấy hơi áy náy. Dù sao nội tạng người không phải là củ cà rốt hay cải trắng, nếu như không có người thân hiến tặng thì chỉ có thể chờ đợi một người nào đó tương thích với mình chết ngoài ý muốn. Nói thẳng ra là mong dùng cái chết của người khác để duy trì sự sống của mình. Nói ra thì tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Hiện giờ mỗi năm nước S có khoảng 300.000 người chờ đợi để được ghép nội tạng, nhưng số người thực sự chờ được chỉ có 5% mà thôi, cho nên vẫn có không ít gia đình người bệnh có điều kiện muốn thông qua những kẻ như Lỗ Phong đi đường tắt. Nhưng cái bọn họ gọi là đường tắt đó lại chính là đẩy người khác vào tuyệt cảnh. Mặc dù trên thế giới này không có thứ gọi là công bằng tuyệt đối, nhưng ít ra cũng phải có sự công bằng tối thiểu, chứ không thể cứ là người có quyền có thế. là có thể tùy ý cướp đoàn mạng sống và cơ hội sống của những người khác những ngày sau đó bọn đoàn phong thay phiên nhau ở bên cạnh viên mộc giã nhưng tình huống biến dị kia không còn xuất hiện nữa ngay cả dấu ấn màu đỏ thường xuyên ẩn hiện lúc nửa đêm cũng không thấy đâu bọn đoàn phong đều thở phào, chỉ riêng viên mộc giã vẫn mơ hồ cảm thấy bất an tình huống hiện tại giống như sự yên tĩnh chưa cờn bão vậy mà thạch lỗi cũng không lạc quan lắm với chuyện này Gã không ngừng thúc giục Viện Mộc Giã nhanh chóng quay về nước mờ cùng mình. Dù sao hệ thống nghiên cứu ở bên đó cũng mạnh hơn nhiều so với nơi này của Lão Lâm. Nhưng hiện giờ viên Mộc Giã chưa muốn về nước mờ. Dù gì chuyện của Lỗ Phong vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Mặc dù sau khi cậu đi, nhóm đoàn phòng chắc chắn sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng như thế đối với Viện Mộc Giã vẫn coi như bỏ cuộc giữa chừng. Đây hiển nhiên không phải cách làm việc của cậu. Hơn nữa, cậu có dự cảm rằng Nếu như lần này để Lỗ Phong thoát được, thì về sau muốn bắt được hắn sẽ càng khó hơn. Dù sao hắn là một kẻ quỷ kế đa đoan, nói gần nói xa vẫn không có một lời nói thật. Một khi để hắn qua được kiếp nạn này, sau này không biết có bao nhiêu người phải chết dưới tay hắn nữa. Chiều hôm đó, viên mộc Dã và đoàn phong mang theo hoa tươi đến bệnh viện thăm Lỗ Văn Ngọc. Họ chỉ đơn giản là muốn đến thăm cô gái đơn thuần này rồi hỏi chút chuyện của Lỗ Phong. Nhưng không ngờ hai người mới đi đến cửa đã bị bảo vệ bên ngoài cản lại. Bảo vệ nói bằng giọng ngạo mạn. Xin lỗi hai vị, tôi nghĩ hai người đi nhầm phòng rồi. Đây là phòng bệnh VIP. Đoàn phong cũng không vừa mà vặc lại. VIP thì sao? Chúng tôi là bạn của Lỗ Văn Ngọc. Hôm nay đến thăm cô ấy không được à? Nghe thấy đoàn phong nhắc đến Lỗ Văn Ngọc, người bảo vệ hơi sững lại. Nhưng anh ta lập tức lắc đầu. Ngài Lỗ đã dặn dò. Hiện giờ tình trạng của cô lỗ không được ổn định, cho nên ngoại trừ bác sĩ không ai được gặp cô ấy. Đoàn phong sầm mặt. Nếu hôm nay chúng tôi nhất định muốn gặp cô ấy thì sao? Hai tên bảo vệ lập tức đưa tay ra sau lưng, định rút gậy ra. Nhưng đúng lúc này cửa phòng bệnh VIP từ từ mở từ bên trong. Chắc hẳn lỗ văn ngọc nghe thi tiếng ồn ngoài cửa nên ra xem. Cô ta vừa thấy viên mộc dã và đoàn phong thì vui vẻ trả hỏi hai người họ, mời vào trong ngồi. Bảo vệ tỏ ra khổ xử. Cô chủ, cha cô đã dặn không cho bất cứ ai quấy rầy cô nghỉ ngơi. Lỗ Văn Ngọc cười nói. Không sao đâu, bọn họ đều là bạn của cha tôi. Nhất định là cha tôi biết tôi ở phòng bệnh một mình sẽ buồn, nên mới bảo họ đến thăm tôi đấy. Mặc dù trước đó đúng là Lỗ Phong đã dặn bảo vệ không được cho bất cứ ai gặp Lỗ Văn Ngọc, nhưng đấy là sâu lưng cô ta. Bây giờ đã bị cô ta bắt gặp, còn ra mặt thừa nhận viên mục giã và đoàn phong là bạn của mình. Bảo vệ đương nhiên cũng không gây khó dễ nữa Có điều bọn họ vẫn lập tức gọi điện Thông báo cho Lỗ Phong Sau khi hai người đi vào phòng bệnh Lỗ Văn Ngọc vô cùng vui vẻ Nói với họ Từ khi tôi bị đồn đến rồi, Cha tôi luôn giữ tôi trong phòng Không cho tôi ra ngoài chơi đùa cùng bạn bè Hai người có thể coi là những người bạn duy nhất của tôi đấy Nghe Lỗ Văn Ngọc nói đau lòng như thế Viên Mộc dã chỉ biết mỉm cười Cha cô cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi Bây giờ sức khỏe của cô đúng là không thích hợp để vận động nhiều Lỗ Văn Ngọc còng môi nói Ra ngoài chơi cũng là một dạng thư giãn mà Không phải tâm trạng tốt thì bệnh cũng nhanh khỏi sao Đâu thể coi là vất vả chứ Đoàn phòng không có kiền nhẫn như viện mục dã Anh ta đi thẳng vào vấn đề Gần đây ông lỗ bận chuyện gì sao Lần trước tôi thấy ông ấy nói cuộc phẫu thuật của cô đã lên lịch rồi Tình hình thế nào Đã xác định thời gian phẫu thuật chưa thời ra đoàn phòng biết rõ còn cố hỏi hiện giờ Lỗ Văn Ngọc không thể có được thận thay thế trong thời gian ngắn. Quả nhiên anh ta vừa nói xong khuôn mặt tròn trịa của Lỗ Văn Ngọc toát ra vẻ u sầu. Chắc các anh chưa biết cả phẫu thuật của tôi bị tạm dừng rồi. Viện mục dã cũng không hỏi rõ nguyên nhân chỉ an ủi. Không sao đâu, lần này không được thì lần sau, ông trời sẽ không tuyệt đường của một cô gái thích cười như cô đâu. Lỗ Văn Ngọc cười khổ Chỉ mong lần như vậy, mấy ngày nay cha tôi cũng rất lo lắng, nhưng chuyện này đâu ai nói trước được đâu. Có nhiều khi tôi cũng thường tự hỏi mình, vì sao lại là tôi? Tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, tại sao lại để tôi phải chịu căn bệnh này chứ? Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy không cam tâm. Nhưng tôi vừa nghĩ đến những người hiến tặng cảm thấy không cam tâm này dần dần biến mất. Mạng sống của ai mà không là mạng chứ? Có thể sống làm gì, có ai muốn chết đâu. nhưng những người hiến tặng kia lại có thể cho sinh mệnh cuối cùng của mình để cứu sống người khác. Nghĩ cử đó cao cả đến thế nào chứ? Sự cảm kích này, nếu không phải người tự mình trải qua, thì không thể hiểu được. Ngày lúc Văn Ngọc nói vậy, viên Mộc giã thầm nghĩ, nếu như cô gái này biết người hiện tại cô ta gọi là cha, hơn 20 năm trước đã giết hại cha mẹ mình, hiện giờ mỗi ngày còn làm ra những chuyện như vậy, thì không biết cô ta sẽ có tâm trạng thế nào. Sau khi nói chuyện về Lỗ Văn Ngọc một chút, viên mục Dã và đoàn phong biết được mấy ngày nay lỗ phong vì tìm thận cho cô ta mà đã buồn bà khắp nơi nhưng hình như không được thuận lợi cho lắm. Vì bản thân đã biết trước được kết quả, viên mục Dã cũng không biết nên an ủi cô ta thế nào. Thật ra cậu đã từng đọc hồ sơ của Lỗ Văn Ngọc, cô ta có nhóm máu AB. Đây được coi là đối tượng dễ tiếp nhận nguồn tặng nhất trong tất cả các nhóm máu. nhóm máu AB có thể nhận được tặng từ các nhóm máu O, A, B và AB. Cho dù không phải người thân thích cũng rất dễ tìm được người hiến tặng phù hợp. Nhưng hiến tặng không phải hiến máu. Làm gì có ai tình nguyện cắt một bên thận khỏe mạnh của mình cho người lạ chứ? Cho nên tình trạng của Lỗ Văn Ngọc hiện giờ cũng giống như đa số những người chờ được hiến tặng khác. Đó là chờ người trong danh sách đăng ký hiến tặng chết đi. Cứ chờ đợi như vậy, đương nhiên xác suất nhận được sẽ vô cùng thấp. Những nguồn thận sống trước đây lỗ phong tìm đến, đa phần là những kẻ vô thần vô cố, không có bất cứ liên hệ gì với ai cả. Cho dù mất tích mấy năm cũng không có ai phát hiện ra, cho nên dễ dàng ra tay. Nhưng người bình thường thì lại khác. Hơn nữa, hiện giờ trong nước đang có bọn viên mục giã thiểu sát, chần trước trần sau. Ở nước ngoài thì có cả bích trần đường, cho nên trong thời gian ngắn, hắn khó có thể tìm được nguồn thận phù hợp cho lỗ văn ngọc. Lúc viện Mộc giã và đoàn phong đi ra khỏi vòng bệnh của lỗ văn ngọc, vừa hay nhìn thì lỗ phong với vẻ mặt khó coi từ trong thang máy đi ra. Xem ra là sau khi nhận được điện thoại của bảo vệ, thì đã vội vàng chạy về. Vì không muốn quấy rầy đến con gái trong phòng, lỗ phong vẫn ra về khách sáo chào hỏi với viện Mộc giã. Sau đó mời bọn họ xuống tầng dưới uống cà phê. Người ta hay nói kẻ địch nhìn thấy nhau đỏ mắt. Đoàn phong thì cười lạnh. Hờ! <cười> Ngài lỗ đừng đùa thế chứ Chúng tôi làm sao biết uống cốc cà phê của ngài Xong có chết oan uổng hay không Khuấy miệng Lô Phong khẽ giật Nhưng hắn vẫn kìm nén cơn giận Yên tâm Dù sao đây cũng là bệnh viện Nếu thật sự có vấn đề gì Thì dễ ảnh hưởng đến Tiểu Ngọc Lúc ba người đến quán cà phê tầng dưới Bên trong vừa hay không có một bóng khách nào Đoàn Phong tìm chỗ đối diện với cửa Kéo viên màu dã ngồi xuống Để chỗ ngồi quay lưng về phía cửa cho Lỗ Phong Anh ta hỏi thẳng vào vấn đề Tôi rất tò mò Tại sao ông lại nhận nuôi con gái của Lưu Bằng Lũ Phong khẽ biến sắc Nhưng lập tức điều chỉnh lại thái độ bình thường Hắn trả lời Quan hệ của chúng tôi trước đây rất tốt Sau khi anh ấy qua đời Tiểu Ngọc trở thành trẻ mồ côi Tôi không thể để con bé phải đến cô nhi viện được Không ngờ Đoàn Phong lại dùng giọng điệu mỉa mai. Ôi trời ơi, nói nhiều vậy là từ trước tới giờ ông vẫn là người tốt cơ à? Nhưng nếu như có một ngày Lũ Văn Ngọc biết được nguyên nhân cái chết của cha ruột mình, không biết cô ta có còn nhất người cha tốt như ông không nhỉ? Lâu Phong nghe vậy thì híp mắt nhìn về phía viên mục giã và Đoàn Phong. Hắn hiểu hai người đã điều tra rõ nội tình trong chuyện này. Thế là hắn hoàn toàn cơ bỏ khuôn mặt người cha hiền từ vừa nãy, nở nụ cười thâm độc. Nếu các cậu đã biết cả rồi, thì vì sao khi nãy không nói với Tiểu Ngọc? Biết đâu như vậy sẽ giúp con bé sớm kết thúc sự đau khổ. Bác sĩ nói, nếu không tiến hành thầy tạng ngay, thì sẽ bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất. Tối đa con bé sẽ chỉ sống được một năm nữa, mà chất lượng sống trong một năm này cũng không tốt lắm. Nói đến đây, lỗ Phong đột nhiên nhìn viên mộc dã. Cậu có biết kết cục cuối cùng của bệnh nhân bị suy thận sẽ thế nào không? Da của họ sẽ trở nên xạm đi. Tiếp đó, các khối da tối màu sẽ lần lượt xuất hiện. Cơ thể sưng vù, hai má lõm xuống. Bắt đầu xuất hiện các triệu chúng buồn nôn. Nôn mửa, không ăn uống được gì. Cuối cùng sẽ dẫn đến suy đa tạng mà chết. Đoàn Phong biết gã này muốn nói như vậy là cố ý đánh vào lòng thương cảm của viên mục giã, nên anh ta lạnh lùng lên tiếng. Sình lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của con người, chẳng ai có thể vì lợi ích của bản thân mình là cưỡng ép chống lại. Đoàn Phong nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút, dường như là nghĩ đến chính bản thân mình, sắc mặt anh ta trở nên phức tạp. Nếu không hậu quả có thể là thứ mà ông không chịu đựng nổi, Viện mục giã hiểu rõ đoàn phong chính là người biến dị đã phá vỡ quy luật sinh lão bệnh tử kia. Mặc dù đây không phải là nguyện vọng của anh ta nhưng những đau khổ mà anh ta phải chịu đựng bao năm qua không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Đa số mọi người nhất định sẽ cho rằng trường sinh bất lão là một chuyện vô cùng tuyệt vời sao lại cảm thấy đau khổ được chứ. Nhưng khi phải chứng kiến từng người thân của mình ra đi mà ngoại trừ đứng nhìn bạn lại không thể làm gì khác. Lúc đó bạn sẽ hiểu rõ Nỗi đau khổ của trường sinh Đoàn phong là một ví dụ rõ ràng nhất Anh ta không chỉ một lần Có nguyện vọng chết đi Tiếc là vận mệnh trêu chọc Muốn chết mà không chết được Muốn sống lại sống không xong Điều này lỗ phong đương nhiên Không thể trải nghiệm được Nên hắn chỉ hử nhẹ một cái Hả? Có thể sống thì ai muốn chết chứ Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé Những kẻ tôi giết Cũng đều là những kẻ sống ở dưới đáy xã hội Bản thân bọn chúng chẳng hề trân quý sinh mạng của chính mình, thì cần gì phải lãng phí những bộ phận cơ thể khỏe mạnh của chúng. Thật ra, tôi là người đã biến rắc rời thành bào vật đó. Mặc dù Tiểu Ngọc không phải là con gái ruột của tôi, nhưng thiên phú nghệ thuật của con bé rất cao. Nếu có thể bồi dưỡng thật tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành một nhà soạn nhạc thiên tài. Dùng một quả thận của một kẻ vứt đi, cứu lấy một thiên tài âm nhạc tương lai, vì sao không làm chứ? Viện Mộc Giã bị lý do hoang đường ấy của Lỗ Phong làm cho tức cười. Hờ, sinh mệnh không phân biệt giàu nghèo cao thấp. Trong mắt ông, cao sàng hay bẩn tiện cũng chỉ phụ thuộc vào việc có tiền hay không có tiền mà thôi. Tình trạng của Tiểu Ngọc đúng là rất đáng thương. Nhưng một cô gái hiền lành lương thiện như vậy, nếu biết vì cứu mình mà một người khác phải chết, ông cảm thấy cô ấy sẽ yên tâm sống nửa đời sau thoải mái sao? Không ngờ Lỗ Phong lại bày ra về mặt không vấn đề gì. Có thể tiếp nhận hay không, chỉ có bản thân nó mới biết. Là một người cha nuôi có công nuôi dưỡng hơn 20 năm của nó, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là để con bé sống sót đã. Nếu không, việc tôi nuôi nấng con bé chẳng còn ý nghĩa gì. Viện Mộc Giã hỏi ngược lại, đây cũng là điểm khiến tôi rất tò mò, sao ông lại muốn nhận nuôi con gái của Lưu Bằng Rõ ràng ông ghét người đồng nghiệp đó như vậy, nhưng cuối cùng lại nhận nuôi con gái của người ta. lỗ phòng cười khẽ, sau đó cô vẻ bất đắc dĩ. Con <cười> người đôi khi sẽ sống thành cái dáng vẻ mà mình ghét nhất. Đúng là năm đó tôi rất ghét kiểu người lòng tham vô đáy như lưu bằng, nhưng không ngờ bây giờ tôi còn tham lam độc ác hơn gã. <cười> tôi muốn nuôi dưỡng Tiểu Ngọc thật tốt, hy vọng sau này con bé có thể là một người tốt. Viên mục dã cười lạnh. Con gái của Triệu Hán Minh Cũng muốn làm người tốt Nhưng ông có cho cô bé cơ hội đó không? lỗ Phòng nói mà sắc mặt không thay đổi Cô bé kia đúng là rất đáng thương Nhưng tôi nhất định phải lấy được trái tim đó Muốn trách Thì trách cha của con bé vô dụng Giống như Tiểu Ngọc bây giờ vậy Nếu cha con bé vẫn là Lưu Bằng Nó căn bản không có cơ hội sống sót Nhưng nếu nổi lại tôi thì lại khác Vừa nghĩ đến hình ảnh chết thảm của cha con Triều Hán Minh, viên Mộc dã lại không kiềm chế được cân phẫn nộ, chỉ muốn lao đến dễ xác cái loại ma quỷ vô nhân tính trước mắt ra thành trăm mảnh. Không ngờ đúng lúc này có một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Giết hắn! Loại cặn bã này còn sống thì còn gây họa cho người khác! Mau giết hắn đi! Nhất thời ý thức của viên Mộc dã trở nên hốt hoàng. Mặc dù biết rõ giọng nói này là của tên yêu tinh dây leo, nhưng nghe nhiều lại khiến cậu có một loại ảo giác, giống như giọng nói này đến từ nội tâm của chính mình. Mặc dù viên mục giả đã rất cố gắng áp chế, nhưng lửa giận trong lòng, nhanh chóng bị giọng nói kia thổi bùng lên. Mắt phải của cậu từ từ xuất hiện tư máu hình lưới, màu sắc càng ngày càng rõ nét. Chỉ chốc lát cả mắt phải đã đỏ ngầu. lỗ phòng ngồi đối diện hai người lại không hề phát hiện ra điểm bất thường của viên mục giã. Hắn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Những luận điệu ngụy biện hoang đường của mình Nhưng đoàn Phong ngồi bên cạnh Đã phát hiện ra điểm bất thường Anh ta vội vàng đặt nhẹ tay lên vai viên mộc giã Rồi dùng sức bóp bóp Đầu vai chuyển đến cảm giác nhưng nhức Khiến ý thức của viên mộc giã Nhanh chóng hồi tỉnh Không ngờ cốc cà phê trong tay cậu Đột nhiên đổ sang một bên Đoàn phòng nhìn kỹ mới phát hiện Quay cầm của cây cốc đã bị nhiệt độ trên tay viên mộc giã Đốt nóng đến mức gãy rồi. Độ phòng sững sờ nhìn cảnh thường trước mắt Hắn còn tưởng là do cốc cà phê có chất lượng kém, nhưng khi nhìn thấy những đường vân hình lưới màu đỏ trong mắt Viên Mộc Dã, hắn lập tức kinh ngạc mà thốt lên: "Các cậu, ruột cuộc các cậu là ai?" Viên Mộc Dã nhìn lướt qua cốc cà phê, cậu nói với giọng hời hợt: "Tôi là khắc tinh của mấy kẻ như ông đấy." Tiếp đó, cậu còn cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nói thật, muốn khiến ông biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần vài phút là đủ. Tôi cam đoan thần không biết quỷ không hay. Nhưng tôi là một công dân sống tuân theo pháp luật. Cho dù muốn giết ông cũng phải danh chính ngôn thuận, hợp pháp hợp lý mới làm. Sông mặt lỗ phong trở nên khó coi, trong mắt đầy về không tin. Đoàn phong thấy vậy thì cười bồi thêm. hở thế nào? Ngài lỗ sợ à? Yên tâm, chúng tôi đều là công dân tốt. Tuyệt đối sẽ không làm mấy việc Như khiến người ta biến mất không rõ ràng Chủ phi kẻ đô hết lần này đến lần khác Xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của bọn tôi Đoàn phong dùng ngữ điệu chậm rãi Nói những lời này Như thể muốn khắc sâu từng câu từng chữ Vào trong tiềm thức của lỗ phong Để trong lòng hắn in hẳn nỗi sợ hãi Đến lúc này lỗ phong cũng hiểu được Vì sao bao nhiêu kế hoạch Hắn thiết kế trùng trùng điệp điệp Mà lại không thể giết được hai người ngồi trước mặt Hóa ra thế giới này vẫn còn những sự tồn tại bí ẩn khiến hắn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Lúc này nhân viên phục vụ của quán cà phê nhìn thấy cốc cà phê bị gãy mất tay cầm, cà phê cũng bị đổ xuống bàn, thì vội vã đến thu dọn mặt bàn rồi chân thành xin lỗi. rất xin lỗi ngài, để tôi đổi cho ngài tách cà phê khác. Sự xuất hiện của nhân viên phục vụ đã phá vỡ cục diện đang cứng ngắc. Đoàn Phong thừa cơ cười nói: ngài lỗ. Lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi cơ mà, tại sao ông lại lật mặt nhanh như vậy? Lỗ Phong cũng lấy lại tinh thần, biểu cảm cứng nhắc. Hả? Sao tôi không nhớ tôi đã từng đồng ý chuyện gì với hai vị nhỉ? Đơn Phong nhìn người phục vụ đã rời đi, anh ta cười lạnh. Ngài Lỗ đúng là bận rộn nên nhanh quên. Chúng ta đã đồng ý ông sẽ đi tự thú, vậy mà lại quên nhanh như vậy. Lỗ Phong gật đầu. Đúng là lúc trước tôi đã đồng ý với các cậu Nhưng có một số chuyện không phải tôi đi tự thú là sẽ giải quyết được đâu Việc mua bán nội tạng này Không có lỗ phong tôi Thì cũng có những người khác tiếp tục làm Có câu nói thế nào nhỉ? Có cầu thì sẽ có cung Hơn nữa, trong chuyện này Liên quan đến những người mà các cậu không thể tưởng tượng được đâu Tin tôi đi Nếu đem chuyện này công khai ra Cũng không có điểm nào tốt cả Tôi cũng rất lấy làm tiếc về cái chết của cha con Triệu Hán Minh Nhưng đó là do anh ta không biết giữ lời trước Cho rằng con gái mình được cứu rồi Thì có thể làm người tốt sao Hờ <cười> Quá muộn rồi Các cậu có biết Cho tới bây giờ có bao nhiêu nội tạng khỏe mạnh Bị lấy đi một cách phi pháp Từ cơ thể người khỏe mạnh không Triệu Hán Minh Chỉ là một con kiến hôi mà thôi Có rất nhiều người Vì muốn chế giấu chuyện này Sẽ không tiếc gì hy sinh một con kiến hôi như anh ta Trong đó cũng có cả tôi Hiểu chưa Thật ra Người sống đều không dễ dàng gì Tôi cũng vậy thôi Bây giờ tôi vẫn có thể ngồi đây nói những lời này với các cậu Là vì tôi vẫn còn giá trị sử dụng Nhưng khi những giá trị ấy biến mất Kết cục của tôi và Tiểu Ngọc Cũng không khác gì cha con Triệu Hán Minh là bao đâu Nói thật cho các cậu biết vụ án thi thể trong thùng dầu sẽ sớm được khép lại thôi. Viên Mộc Giã hử lạnh, đừng có nằm mơ nói mơ nữa. Vụ này có nhiều người chết như vậy, trong đó còn có cả hai cảnh sát. Lỗ Phòng, bây giờ ông chỉ còn một sự lựa chọn, đó chính là đem tất cả các đồ mối mua bán mà ông khống chế giao cho chúng tôi. Dùng những thông tin này để giảm bớt tội lỗi của ông đi. Lỗ Phòng thất vọng lắc đầu, sau đó nhanh chóng nói với hai người họ. Cảm ơn hai vị hôm nay đã đến thăm con gái tôi. Tôi còn có chuyện phải làm, không tiếp được các vị. Cáo tử. Sau đó, hắn cố tỏ ra bình tĩnh đi ra khỏi quán cà phê. Đến khi ngồi vào trong xe, cơ thể hắn mới không khống chế được nữa mà run rẩy Hắn tự hỏi mình trước đây có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua. Nhưng hôm nay hắn thực sự đã bị dọa sợ. Sự sợ hãi này bắt nguồn từ một thế lực mà hắn chưa biết tới. Một thế lực đủ khả năng thay đổi hoàn toàn thế giới quan trước đây của hắn và mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Có lẽ nhận thấy trạng thái của Lỗ Phong khác thường, tên vệ sĩ bên cạnh thì thầm hỏi Ngài Lỗ, có phải ông thấy không khỏe không? Một lúc sau Lỗ Phong mới long mồ hôi trên chán, nặng nề nói với vệ sĩ Không sao, tôi hơi tụt huyết áp thôi. Đúng rồi, thông báo với bọn Kevin, ngày mai cho Tiểu Ngọc chuyển viện. Tại vì sĩ giật mình. Không phải ngài nói bệnh viện này là nơi làm phẫu thuật thầy thận tốt nhất trong nước à? Sao đột nhiên lại muốn chuyển viện? Hiện giờ vẫn chưa tìm được thận thầy thế. Lọc thận ở bệnh viện nào cũng như nhau thôi. Tôi không muốn Tiểu Ngọc bị người khác quấy dày. Vệ sĩ còn định nói gì nữa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lỗ Phong thì không dám nói thêm. Còn Lỗ Phong hắn căng thẳng nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa kính, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bên trong quán cà phê, viện mục giả xuất thần nhìn chầm trầm cốc cà phê mới được đổi trên bàn. Cậu hiểu rõ hành động khi nãy của mình, hoàn toàn làm theo bản năng. May mà đây chỉ là một cốc cà phê, nếu đổi thành người, hậu quả khó mà lường được. Đoàn phong thấy cậu cứ nhìn trầm chầm, chầm cái cốc cà phê đến thất thần, anh ta thở dài. Đừng nghĩ nhiều, cho dù thế nào, khi nãy cậu cũng đã khống chế được bản thân rồi. Viện mục giả không nói chuyện. Bởi vì cậu biết đoàn phong đang an ủi mình, cậu tiếp tục nhìn cốc cà phê đến xuất thần. Trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời lỗ phong vừa nói. Mặc dù trong lòng cậu không tin vụ này sẽ kết án vội vàng như thế, nhưng vẫn gọi điện cho cục cảnh sát hỏi thăm tình hình vụ án thi thể bị nhét trong thùng dầu nếm xuống biển thế nào rồi. Không ngờ lại nhận được câu trả lời là chuẩn bị kết án. Đoàn phong nghe xong liền đập một phát xuống mặt bàn. không có tử lệ đám người đó không ai muốn làm việc sao triệt nhiều người như vậy mà cũng có thể cưỡng ép kết án à Viên Mục Giã cũng rất thất vọng mỗi người đều có nhược điểm của mình Lỗ Phòng rất biết cách dùng nhược điểm đó để bắt người ta làm việc cho mình hơn nữa những lời hắn nói không sai những vị khách của hắn là vàng thau lẫn lộn trong đó nhất định sẽ có những người muốn cực lực che giấu chuyện này vào thời khắc mấu chốt Ngay cả bản thân Lỗ Phong cũng có thể bị diệt khẩu. Đoàn Phong suy nghĩ rồi trầm rộng. Xem ra, chúng ta phải giải quyết chuyện này theo cách của mình vậy. Viên Mộc giả đã từng là cảnh sát, cho nên cách hành xử của cậu cho đến giờ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo pháp luật. Nếu không phải chuyện vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không làm chuyện gì trái pháp luật. Cho nên từ đầu đến cuối, cậu đều nghĩ rằng chỉ có tuân thủ theo pháp luật mới khiến cái dạng người như Lỗ Phong phải chịu các chế tài của pháp luật. Nhưng cầu diện trước mắt lại là điều mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Không có tử lệ, viên mục dã không hề có bất cứ người nào có thể tin được trong cục cảnh sát. Sáng hôm sau, tin tức buổi sáng đã tuyên bố nội dung kết án của cảnh sát chính thức cho ra kết luận tất cả những người bị hại đều liên quan đến lao động bất hợp pháp bởi vì tất cả những kẻ có liên quan đến vụ án đều đã trốn ra nước ngoài cho nên bản án chỉ có thể tạm thời gác lại đợi đến khi những kẻ có liên quan quay về quy án thì mới tiến hành phá án và xử phạt được. Sau khi tin tức này công bố đã gây nên sự xáo động chưa dư luận xã hội, những người dân không biết rõ sự thật chỉ có thể chấp nhận tuyên bố này. Hơn nữa cũng không ai đặt ra các điểm khả nghi. Bản án cuối cùng cũng chỉ trở thành một đề tài được nhắc đến trong những câu chuyện phiếm mà thôi. Người khác có lẽ không quan tâm chân tướng của vụ này là gì, nhưng viên mục dã thì không chấp nhận được. Vụ này là vì cậu muốn cứu lệ thần nên mới liên lụy đến tử lệ bỏ mạ. Cậu không quan tâm đến cùng có bao nhiêu nhân vật không tầm thường muốn chế giấu chuyện này, nhưng cậu muốn phá tàn hết những âm mưu trong này, phơi bay tất cả dưới ánh mặt trời. Đêm hôm đó, viên mục giả và đoàn phong lái xe đến một trang viên tư nhân, theo sự dẫn đường của quản gia. Hai người đi vào một căn phòng được sắp xếp theo phong cách hoài cổ. Lệ thần đã ở trong đó pha trà, chờ dẫn hai người. Đoàn phong trêu chọc. Ôi giời, bây giờ cậu còn biết pha trà cơ đấy. Đúng là càng ngày càng biết dưỡng sinh nhỉ. Lệ thần cười nói. Hề, cũng đâu có cách nào. Ai bảo nhiếp hải long thích cái này cơ chứ? Anh nói xem, một tên buôn lậu xuất thân bần hàn như hắn, tại sao cứ nhất định phải tạo cho mình cái vỏ bọc tinh anh của xã hội làm gì? Viện Mộc Dã không có tâm tư uống trà, ngắt lời lệ thần. Cậu xem bản tin sáng nay chưa? Có cảm nghĩ gì không? Lệ thần vừa rót trà cho họ, vừa trầm giọng nói. Tên lỗ phong này đúng là rất có vị thế. Chuyện đã lớn đến mức này rồi mà vẫn không thể giải quyết được gì. Hiện giờ, chỗ cảnh sát tạm thời không dùng được nữa. Vậy chúng ta chỉ có thể tự đi thôi. Nói đi, các anh định làm gì? Dù sao tôi cũng không muốn làm nhiếp hải Long nữa rồi. Bên mộc dã ngẫm nghĩ đưa ra một biện pháp Cậu đi tự thú đi Rồi khai thẳng ra lỗ phong Nhưng trong trí nhớ của nhếp hải long Hắn thực sự không biết Quản lý trực tiếp của mình chính là lỗ phong mà Làm sao bắt được <cười> Nếu lỗ phong có thể Sao chúng ta lại không thể Đúng là nhiếp hải long không biết cấp trên của hắn là ai Nhưng chúng ta biết Chỉ cần cậu cung cấp cho cảnh sát Những thông tin chính xác, chân thật Dù lỗ phong có trăm cái miệng Cũng không thể phủ nhận được